Những binh lính tinh linh này sẽ sinh ra sự trung thành với hai chữ Trung Hoa. Tinh linh Vương quốc thần Phục đã cung cấp cho đoạn vân gần 500 vạn nhà thực vật vĩ đại, cũng chính là nông dân. Những nông dân này tương lai sẽ sản xuất đại lượng rau cỏ, lương thực rất ngon miệng và những nguyên liệu thực vật cho gia tộc. Đám tinh linh kia có thiên phú thực vật hệ tuyệt vô cận hữu, hơn nữa áp dụng một vài kỹ thuật mới của gia tộc. Đoạn vân có thể cam đoan trên đại lục tuyệt sẽ không còn có người bị đói nữa. Đương nhiên, khả năng tinh linh nhất tộc cung cấp lương thực dù sao cũng có hạn, nhưng họ sẽ sản xuất ra những lương thực rất ngon miệng. Nếu đem ra đại lục bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ đám phú hộ. ích lợi đó xem ra rất khả quan. Tinh linh nhất tộc thần phục trực tiếp cũng làm những thế lực phụ thuộc của tinh linh vương quốc rơi vào tay mình. Tỉ như trong tinh linh xâm lâm có bốn vạn thụ nhân, Mười mấy vạn người khổng lồ rừng rậm. Còn hơn mười vạn ma thú cao dai V Cái làm đoạn vân kích động là thu được năm cây sinh mệnh chi thụ. năm cây sinh mệnh chi thụ này. Đều có thể sinh ra những nguyên tố tinh linh khỏe mạnh. Có thể cung cấp những bảo bối nguồn suối sinh mạng siêu cấp. Nguyên tố tinh linh phương phương đáng yêu. Vẫn luôn luôn trách hờn đoạn vân. Nói đại ca ca không chơi với nàng. Nói đại ca ca xấu. Còn lúc này. Mười nguyên tố tinh linh ở tinh linh vương quốc đã trở thành bạn tốt của Phương Phương rồi. Có một việc rất buồn cười là, được đoạn vân trợ giúp, Phương Phương đã là một toàn hệ pháp sư siêu dai rồi. Còn thực lực mười vị nguyên tố tinh linh ở tinh linh vương quốc bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là thánh ma đạo bình thường, từ xu thế sinh trưởng của sinh mệnh chi thụ, cái cây mà đoạn vân chỉ liệu ở A nhỉ ti tư lần trước. Nhất là khi phương phương trộm đem vài viên tẩy tủy đan do đoạn vân cấp cho nàng thả vào cái giếng sinh mạng. Lực sinh trưởng của mẫu thủ trở nên cực kỳ thịnh vượng. Sau khi bệnh nặng, nó có thể một lần nữa sinh ra sinh mạng chi tuyền, Bắt đầu có thai nguyên tố tinh linh kế tiếp. Tiner đã pháp lạp kỳ cướp mất trái tim. Trốn biệt trong khuê phòng được pháp lạp kỳ an bài. Cũng không biết bị đoạn vân bức bách. Hay là mình nguyện ý. Nữ thần hứa sẽ thành hôn với Pháp Lạp Kỳ, dưới sự ra lệnh của Đoạn Vân biến thái, dưới tác dụng của Dược Hoàn. Ngày thứ ba sau khi trở lại Á Cương, hai người đã vào phòng rồi. Pháp Lạp Kỳ thì phải nghe theo lệnh của Đoạn Vân, còn nơ bị Đoạn Vân dùng kế hạ Dược. Kết quả là đêm hôm đó, những tiếng rên rỉ tiêu hồn đoạt phách, tạo thành một giai điệu tuyệt vời. Chuyện được ca tại chuyện F -U -L, l Kết quả là... Ngày thứ hai, hai người không ra ngoài. Còn ngày thứ ba, Pháp Lạp Kỳ nhìn Đoạn Vân với vẻ mặt cảm kích. Còn nữ thần đại nhân thì nhìn Đoạn Vân tràn ngập cừu hận. Nhưng mụ đàn bà này lại dùng một vẻ mặt nhu tình nhìn Pháp Lạp Kỳ. Kết quả như vậy, một lần nữa làm cho Đoạn Vân buồn bực vô cùng. Ta thì nhận làm người xấu. Còn các ngươi thì sung sướng. Các ngươi cũng thật là không công bằng. Tinh linh nhất tộc tính cả tinh linh nữ thần đều bị đoạn vân bắt sạch. Thú nhân đế quốc nho nhỏ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Việc thu phục thú nhân đế quốc thì đơn giản hơn so với đoạn vân tưởng tượng nhiều. Mặc dù thú nhân dũng mãnh thiện chiến, cơ hồ mỗi một thú nhân võ sĩ đều là những chiến sĩ bất khuất. Nhưng cũng muốn phải xem người đến là ai. Thú nhân là một chủng tộc rất sùng bái cường già. Tuy họ khinh bỉ nhân loại hèn hạ gian hoạt, Nhưng họ lại rất tôn kính tất cả cường giả, đây là chủng tộc trời sinh làm chiến sĩ, có tính cách rất hào sảng và sắt đá. Khi một vạn thú nhân kiếm thần xuất hiện ở thú nhân đế quốc, sự chống cự của thú nhân đế quốc bỗng biến thành nghi thức hoan nghênh, nói cách khác. Gặp được đại quân toàn là những thú nhân kiếm thần, đám dũng sĩ thú nhân đồng thanh hoan nghênh nhiệt liệt, những cô nương thú nhân dùng hoa để biểu đạt sự hâm mộ đối với đám thú nhân kiếm thần. Tạp bài sự đoàn thú nhân hành quân cũng làm cho cả mặt đất rung lên. Trung Hoa thú nhân dơ cao cờ gia tộc, tựa như một đội tuyên truyền thú nhân. Họ biểu đạt cho đám thú nhân trung hậu này như sau. Trung Hoa gia tộc là một gia tộc cường đại vượt ra khỏi thế lực chủng tộc và thế lực quốc gia. Trong gia tộc, có thú nhân, có nhân loại, có tinh linh, cơ hồ dung nạp tất cả chủng tộc có trí tuệ, còn ở gia tộc. Tất cả chủng tộc đều ngang hàng, có khác biệt thì cũng chỉ có thực lực và năng lực tự thân. Trung Hoa gia tộc, tương lai sẽ chỉ huy cả đại lục cùng nhau đi tới một thế kỷ hòa bình. Tương lai dẫn dắt cả thế lực trên đại lục, cùng kết hợp mà phấn đấu vì sự tồn vong của đại lục. Đồng bào hãy gia nhập Trung Hoa gia tộc, bởi vì sau này, ngươi sẽ vì hai chữ Trung Hoa mà cảm thấy kiêu hãnh. Còn gia tộc cũng sẽ vì sự cố gắng và thành tựu của các ngươi mà cảm thấy tự hào. Cứ như vậy, đội quân này đã quét ngang nửa vương quốc thú nhân. Sau khi đi một vòng khắp lãnh thổ thú nhân đế quốc, trực tiếp tiến vào đế đô của thú nhân quốc, những bộ tộc hoàng tộc như hồ tộc đều lựa chọn thần phục. Cơ hồ tất cả thú nhân tộc hạ tầng đều đi theo đội quân xưng là Trung Hoa Chi Sư Toàn là Kiếm Thần. Nếu họ không thần phục, Vậy tương lai chỉ có một hạ tràng mà thôi. Tất cả thú nhân đều phản đối họ. Họ còn năng lực gì để ngăn cản đây? Thần thú đại nhân vĩ đại. Quân địch có tới một vạn kiếm thần đó. Xem cả thú nhân đế quốc. Giải giác đó đây mới xuất hiện vài kiếm thánh đã là những cường giả cao nhất thú nhân quốc rồi. Kiếm thần. Trước giờ chưa nghe nói qua. Một vạn thú nhân kiếm thần có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cho dù trên tất cả ma thú có trí tuệ trên đại lục có vây công họ Cũng chỉ có nước bị đồ lục Dưới mắt thần cấp Chút thế lực bình thường này chỉ là một đám lao nhau Bởi vì trước lúc đoạn vân xuất hiện Một thiên long đế quốc hùng mạnh cũng chỉ có một đầu thánh cấp cửu cấp ma thú khố lạp kỳ Thú nhân đế quốc Trên danh nghĩa đã quy thuận Mà cũng thực sự quy thuận rồi Bởi vì phương pháp đoạn văn đối phó với chủng tộc vừa thu phục tuyệt đối rất ác liệt, cải cách quân sự, đại quân thú nhân nhanh chóng được thành lập. Quốc sách, giáo dục V toàn bộ đều căn cứ vào tình hình cụ thể của thú nhân đế quốc mà tiến hành, thú nhân thiếu nhân tài lãnh đạo, trình độ văn minh của hồ tộc, viên tộc rất cao, đầu óc cũng rất khá, để họ phụ trách những chức vụ hành chính nhất định, những người khác. Từ từ bồi dưỡng sau, trải qua phân tích 8.000 vạn thú nhân trên lãnh thổ này, đoạn vân phát hiện ra thực lực của thú nhân đế quốc thật sự rất mạnh. 8.000 vạn thú nhân, có 3.000 vạn chủng tộc thiện chiến, còn 5.000 vạn khác. Tuy nói không nhất định là thiện chiến, nhưng lại có bản lĩnh đặc thù nhất định. So với nhân loại bình thường thì mạnh hơn không ít, tỷ như nói thử tộc, họ nhà chuột. Họ là những công binh tốt nhất. Bản lĩnh mới móc của họ tuyệt đối là nhất lưu, còn tượng tộc, mặc dù nói lực chiến đấu của họ rất kém, nhưng khí lực thì lại mạnh kinh người, dùng để phụ trách việc vận chuyển hàng hóa rất tốt. Thú nhân là chủng tộc thiện chiến, đặc biệt là ngưu đầu thú nhân. Họ là man ngưu tuyệt đối cường hãn, nhưng cái làm cho Đoạn Vân khó hiểu là những ngưu đầu thú nhân này tuy nói có số lượng khổng lồ là 600 vạn, nhưng họ lại không phải hoàng tộc. cũng không phải vương tộc chỉ là một chủng tộc binh lính bình thường nhưng mặc kệ trước kia như thế nào dù sao thú nhân bộ tộc bây giờ cũng là của đoạn vân rồi một trăm vạn mưu đầu thú nhân chiến lược cường hãn cũng được thành lập mưu đầu đại quân trăm vạn mưu đầu võ sĩ này tương lại sẽ do những mưu đầu kiếm thần ở cuồng Ngưu sư đoàn làm giáo viên quân sự tiến hành huấn luyện quân sự những chủng tộc hoàng tộc như hùng tộc thì có số lượng kinh người Hoàng tộc có 500 vạn tộc dân Cũng cần nói nữa Vì tử sư đoàn chỉ mới có một vạn hùng tộc kiếm thần thôi 100 vạn hùng tộc võ sĩ được thành lập thành hùng tộc đại quân Còn có một đám thú nhân khác nữa là lang tộc Họ là chủng tộc có cái mũi siêu thính huyết tính 10 phần Số lượng cũng nhiều vô số 800 vạn Không nói gì nhiều Chỉ cần 100 vạn Cũng đã không nuôi nổi rồi Đám này do đầu sói tộc trưởng ba ba nội phụ trách quân vụ, lang kỷ sư đoàn phụ trách huấn luyện 100 vạn cuồng lang huyết tính 10 phần này. Những chủng tộc thiện chiến khác cũng muốn thành lập thú nhân đại quân. 200 vạn tạp bài thú nhân đối ứng với hai tạp bài sư đoàn đã được thành lập. Nói cách khác, đoạn văn này đã rút ra từ thú nhân đế quốc 500 vạn thú nhân kiêu dũng thiện chiến. Những thú nhân này trong tương lai sẽ chịu sự huấn luyện quân sự nghiêm khắc của gia tộc. Trở thành những quân nhân bảo vệ gia tộc Này 500 vạn thú nhân võ sĩ Tương lai trực tiếp thoát ly khỏi thú nhân đế quốc Trở thành người của Trung Hoa gia tộc Về phần dân binh thú nhân bổn thiếu ra không xen vào Hoàng đế thú nhân vẫn còn nguyên đó Tìm hắn mà hỏi Nhưng thành lập dân binh Vẫn chịu sự chỉ huy điều động của Trung Hoa như trước Thú nhân rất nghèo Thậm chí không có đủ cơm ăn Nhưng sau khi đoạn văn tuyên truyền Đám thú nhân cũng thấy được hy vọng Bây giờ trên đại lục đang phát triển rất mạnh Có khí lực Trở thành nông dân làm thuê Có gia tộc cam đoan Cũng đủ cho ngươi một người nuôi sống một nhà năm khẩu rồi Không nghĩ đến việc giàu có Nhưng ăn no thì không có vấn đề gì Trong thú nhân quốc đều có quân doanh của đoạn vân Công trình này đã giải quyết vấn đề lương thực cho hơn một ngàn vạn thú nhân Đương nhiên rồi Thú nhân nơi đó rất lạc hậu, rất nhiều công trình đã phải sửa chữa, đương nhiên còn có rất nhiều ruộng đất phải khai thác, rất nhiều quáng thạch phải khai thác, dù sao cũng có rất nhiều. Dưới sự huy động của đoạn vân, rất nhiều thế lực trên cả đại lục tràn vào thú nhân đế quốc để khai phá. Thú nhân đế quốc biến thành một miền Tây đầy hứa hẹn, quá trình khai phát cũng làm cho nền kinh tế thú nhân phát triển, xã hội thú nhân tiến bộ. Lúc mới bắt đầu, thú nhân vẫn tràn ngập địch ý với nhân loại, nhưng họ lại đối xử với địa tinh rất hữu hảo. Còn tỷ lệ người có tiền trên đại lục nhiều nhất chính là địa tinh thông minh. Cũng chỉ có địa tinh mới có thể thấy tiềm lực khai phát thú nhân đế quốc. Việc kiến thiết thú nhân đế quốc trở nên rất thuận lợi. Còn rất nhiều thú nhân đã biến thành những hộ vệ cho thương nhân địa tinh. Đi theo địa tinh, đám thú nhân bắt đầu hòa đồng với thế giới nhân loại. Đương nhiên, những cử phú địa tinh, cơ bản đều là thành viên của Trung Hoa Đại Thương Xã. Còn đoạn vân biến thái này thì để cho người quản lý tài chính cho gia tộc là khắc lý đảm nhiệm chức hội trưởng Đại Thương Xã này. Loại khống chế vừa phân tán vừa thống nhất này, làm cho đoạn vân nắm trọn mạch kinh tế của toàn đại lục, vô luận là tinh linh hay thú nhân. Sau khi quy thuận đều có những bước phát triển nhanh chóng, đại lục tiến bộ. Còn hai chủng tộc này tuy nói đi hơi chậm, nhưng họ cũng đang ra sức đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 320, Bạch Hùng thị sát đích bí mật việc thay đổi bao giờ cũng bận rộn. Thời gian để ổn định hai thành viên mới của gia tộc cứ như vậy qua đi. 20 ngày này, Đoạn Vân đã bỏ rất nhiều công sức để thu phục hai thế lực lớn tinh linh và thú nhân. Vốn sự tình cũng không có gì mới. Nhưng hai thế lực lớn quy thuận, trực tiếp ảnh hưởng tới cả đại lục, dù sao bây giờ Đoạn Vân cũng là người đứng đầu đại lục. Còn trên đại lục có hơn 10 ước dân chúng nhân tộc, vô luận là làm cho nhân loại công nhận dị tộc, hoặc làm cho dị tộc công nhận nhân loại đều không phải là vấn đề đơn giản. Tựa như Mỹ Quốc, vấn đề chủng tộc kéo dài mấy trăm năm, thậm chí ở một trình độ văn minh cực cao của thế kỷ 21. Vấn đề chủng tộc vẫn tồn tại như trước, tinh linh đến cả đoạn vân mà cũng không muốn công nhận, chứ đừng nói là nhân loại bình thường, còn thú nhân thì sao? Đối với nhân loại vẫn tràn ngập kiều hận, thú nhân trong mắt nhân loại là chủng tộc dã man, hiếu sát và tàn nhẫn, còn nhân loại trong mắt thú nhân vĩnh viễn là chủng tộc hèn hạ, gian trá ghê tởm, vấn đề chủng tộc đích thật làm cho đoạn vân rất đau đầu. Nhưng Đoạn Vân cũng cảm thấy may mắn là phía trên vấn đề chủng tộc, còn có ma tộc sắp cử đại quân xâm lấn. Điều này giúp Đoạn Vân rất nhiều, mâu thuẫn giữa tất cả các chủng tộc đều không quá dữ dội khi đứng trước kiếp nạn của đại lục. Nói cách khác, nhờ vào việc ma tộc sắp đại cử xâm lược, nhân loại và dĩ tộc chỉ có một lựa chọn là hợp tác đoàn kết. Còn Đoạn Vân là người đứng đầu đại lục cũng có đủ tin tưởng rằng theo thời gian những phân tranh chủng tộc sẽ từ từ biến mất. Tất cả chủng tộc đều muốn quy về một loại bộ tộc Trung Hoa, không phải nói là Trung Hoa nhân tộc, thú nhân cũng Trung Hoa thú nhân, đến cả tinh linh và ma thù, đều được gắn vào danh hiệu Trung Hoa, Trung Hoa tinh linh, Trung Hoa ma thù, Trung Hoa địa tinh, Trung Hoa man tộc, thậm chí còn có Trung Hoa người khổng lồ, Trung Hoa thực nhân ma, dùng một quan niệm dân tộc đa chủng tộc, dùng hai chữ Trung Hoa để giải quyết các vấn đề trên đại lục. Nói cách khác, trong vòng 10 năm, 20 năm sau, cả mộng đa lợi Á sẽ được dân chúng đại lục xưng hô thành một cái tên Trung Hoa đại lục. Sau khi hai chủng tộc vừa mới ổn định, phong ba ở hải giới lại một lần nữa cuồn cuộn nổi lên, một lần nữa trở nên bất ổn. Ngày 3 tháng 10, đang lúc đoạn vân muốn nghỉ ngơi vài ngày, thần Long Âu đặc tư mang đến cho đoạn vân một tin tức năm hải có thần tồn tại. Người kia yêu cầu đoạn vân phóng thích bạch hùng hoàng và thả những bạch hùng tù binh còn sống. Đó là băng tuyết nữ thần. Thực lực của ta không thể so với nàng. Nàng có thực lực chân thần. Sau khi nghe được tin tức này, tinh linh nữ thần Tina liền nói với đoạn vân. Lúc này nữ thần đã đàn bà của Pháp Lạp Kỳ. Cũng đã xem như người của gia tộc. Băng tuyết nữ thần. Nghe cái tên sao hơi giống người nắm nguyên tố lực lượng trong tay nhỉ. Không phải là một chủ thần đó chứ. Tuy nơ nói băng tuyết nữ thần này là một chân thần. Nhưng vì trùng tên. Đoạn Vân vẫn có chút lo lắng không biết băng tuyết nữ thần này có phải là một chủ thần không. Nàng không phải chủ thần. Chủ thần nếu dễ kiếm như vậy thì trên thế giới này sớm đã đầy chủ thần rồi. Sở dĩ nói nàng là băng tuyết nữ thần. Bởi vì nàng có lực khống chế tuyệt cường đối với băng hệ ma pháp. Chủ thần nắm giữ thủy hệ ma pháp chính là hải thần đã chết. băng tuyết nữ thần này thực lực ở dưới mức chân thần sơ dai ta nghĩ ngươi hẳn là có năng lực đối phó nàng ngả vào người pháp lạp kỳ tinơ nói nhỏ chân thần sơ dai bổn thiếu ra lấy cái gì đi đối phó nàng nàng là cường giả băng hệ cấp mười ở hải giới nàng có ưu thế đặc hữu đối phó với nàng nói dễ vậy sao âu đặc tư mụ đàn bà đó bây giờ ở nơi nào Đoạn Vân đang ở đại sảnh gia tộc hỏi Âu đặc tư với vẻ nghiêm túc, nàng hẳn là ở Nam Hải. Nhưng theo những thám tử chúng ta phái đến Nam Hải hồi báo, Nam Hải hiện nay là một địa phương rất mất ổn định. Bên trong còn có không ít những ma thú lĩnh chủ thực lực không tệ, Đoạn Vân không khỏi nổi lên một trận đau đầu, thiếu gia, căn cứ vào những bộ sách cổ của Hải giới. Chúng ta hiểu khi Hải thần còn thống trị, Nam Hải chính là một thế lực độc lập. Nói cách khác, Nam Hải không hề tham dự thần hải đại chiến lần trước, trải qua quá trình phát triển ngàn năm. Họ có rất nhiều cao thủ, bộ sách còn ghi lại, Nam Hải kỳ thật chính là một khối hải vực để đầy ải. Rất nhiều mãnh thú hải giới bị giam cầm ở đó, đương nhiên, ác thú hải giới có thực lực cường hãn đều bị phong ấn cả. Âu Đặc Tư nói tiếp. Đoạn Vân nhíu mày lấy từ giới tử ra Bạch Hùng Hoàng đã bị đóng băng hơn 10 ngày. Sau khi giải đông, rồi phong ấn lại. Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư lại một lần nữa đứng trước mặt Đoạn Vân. Tạp nhĩ lộ tư, mặc dù ngươi đánh bại ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Ngươi vừa mới giết mấy ngàn tộc dân Bạch Hùng. Món nợ máu này ta sẽ ghi nhớ mãi. Đoạn Vân chưa kịp nói gì. Tên gia hỏa kiêu ngạo này đã tỏ ra phẫn nộ nói luôn. Đoạn vân trợn mắt nói, ta không định thu phục ngươi. Ai bảo ngươi đầu hàng? Cái gì mà gọi là vừa mới? Từ lần đại chiến ở đáy biển Bình Nguyên tới giờ cũng quá quá 50 ngày rồi. Hơn 50 ngày rồi. Toàn bộ hết rồi. Bạch Hùng Hoàng tỏ ra suy sụp hẳn. Bộ tộc Bạch Hùng các ngươi hết rồi. Gần 8.000 Bạch Hùng đã chết. Các ngươi còn muốn chết nữa sao? Chờ diệt tộc à Đoạn vân cười lạnh nói Tộc dân ta cho dù không bị chúng bắt làm lương thực Cũng đã bị ngươi giết hơn phân nửa rồi Vận mệnh bộ tộc Bạch Hùng ta nhất định phải bị diệt tộc rồi Không ngờ Dưới sự thống trị của ta Bộ tộc Bạch Hùng lại rơi vào vận mệnh diệt tộc Bạch Hùng hoàng suy sụp hoàn toàn Tâm tình trở nên thê thảm cực độ chúng Chúng là ai Đoạn vân cũng hồ đồ Bộ tộc Bạch Hùng cường đại như thế, lại nói bị người khác bắt làm lương thực, như vậy có phải là hơi khoa trương không? Phải biết rằng, mình thiên tân vạn khổ mới có thể giết được đám Bạch Hùng này. Bạch Hùng Hoàng bây giờ, cả người vô lực ngồi phệt trên mặt đất, thân ảnh tuy cao lớn nhưng xem ra vẫn bất lực như trước. Ngước đầu lên, trong mắt Bạch Hùng Hoàng dưng dưng nói với đoạn vân, đoạn vân. Ta biết bộ tộc Bạch Hùng của ta giết hại hải tộc nhiều lắm. Chúng ta tội nghiệp thâm trọng. Chúng ta không thể được tha thứ. Ta biết ngươi có rất nhiều thủ hạ có năng lực ẩn độn thực lực. Ngươi có thể lặng lẽ đi Nam Hải. Ngươi và ta vốn là địch mà. Ta xin ngươi giết ta đi. Nghe Bạch Hùng Hoàng nói thế. Nhìn vào đôi mắt rưng rưng đó với vẻ tò mò. Đoạn Vân không biết phải nói gì hơn. Cả đại sảnh trở nên rất an tĩnh. Chỉ có thể nghe duy nhất tiếng khóc của Bạch Hùng Hoàng Những giọt nước mắt của hắn từng giọt từng giọt lách tách rơi trên mặt đất Lắc lắc mạnh đầu Đoạn Vân nói vẻ khó hiểu Tạp nhĩ lộ tư Ngươi đang sám hối cho những hải tộc bị chết dưới tay ngươi hà Ngươi cũng thấy là bộ tộc Bạch Hùng các ngươi tội nghiệp thâm trọng Ta không rõ Mỗi một năm các ngươi ít nhất tàn sát trên trăm vạn hải tộc Chẳng lẽ các ngươi cũng sám hối sao Chắc ngươi không nói là các ngươi hàng năm tàn sát xong đều sám hối đó chứ. Sau đó lại tiếp tục tàn sát. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm một chủng tộc giết chóc sao? Không biết có phải là bị đoạn vân chọc tức không mà bạch hùng hoàng bây giờ trở nên phẫn nộ dị thường. Bị người ta đột nhiên chửi một tiếng như vậy. Đoạn vân rõ ràng bị giật mình. Nếu không biết thực lực bạch hùng hoàng đã bị cầm cố. Đám thủ hạ đoạn vân phòng trừng cũng muốn lao lên rồi, chẳng lẽ là ta buộc các ngươi đi hay sao? Hàng năm đều giết chóc, lại còn trực tiếp công nhập xa ngư hoàng thành nữa. Thế mà còn dám ở đây kêu gào không biết, giết người, ngươi còn có lý do nữa sao? Bị người ta chửi một câu, đoạn vân rõ ràng hơi nổi giận trong lời nói của hắn, cơ hồ dùng tới cả món sư tử hống mà hắn luyện mãi không được. Nhưng tiếng gầm của Đoạn Vân tử hồ chẳng có hiệu quả gì với Bạch Hùng Hoàng. Bạch Hùng Hoàng bây giờ, đã sớm không còn lưu luyến gì thế giới tuyệt vời này nữa rồi. Thở dài một tiếng, Bạch Hùng Hoàng nói, Đoạn Vân. Ngươi nói xem, với thực lực của bộ tộc Bạch Hùng, chúng ta còn không thể nhất cử thu phục cả hải giới sao. Đối với vấn đề của Bạch Hùng Hoàng, Đoạn Vân cũng nghĩ qua, với thực lực kinh khủng của bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải. Muốn chiếm cả tam đại hải giới thì thật sự là vấn đề không lớn, mấy ngàn bạch hùng cấp 11, căn bản không ai có thể kháng cự được, Đoạn Vân dám nói, một ngàn bạch hùng trưởng thành, cũng đủ để quét ngang tam đại hải giới. Thấy Đoạn Vân không trả lời, bạch hùng hoàng nói tiếp, hẳn là có thể, chúng ta có một vạn ba ngàn tộc dân, trong đó có gần một vạn trưởng thành, ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta có gần vạn lực lượng bán thần cấp Còn tam đại hải giới thì sao Cho dù thực lực bắc hải bộ tộc cực mạnh Cũng chỉ có khoảng trăm tên hải thú có thực lực cấp bậc bán thần Với lực lượng cường đại của bộ tộc Bạch Hùng chúng ta Chẳng lẽ còn không thể bắt cả hải giới sao Bộ tộc Bạch Hùng chúng ta chính xác rất thích ăn cá Nhưng chúng ta không phải giả thù Không phải là cuồng ma giết chóc Trước kia Chúng ta chỉ bắt cá ngư làm thức ăn, nhưng số lượng cá ở cả hải giới đâu chỉ ngàn ức. Dùng một khoảng hải vực bé bé cũng đủ để nuôi sống một vạn bạch hùng chúng ta rồi. Ngươi nói xem, chúng ta có cần phải bắt nhiều hải thú không? Nhưng các ngươi đích thị giết chóc. Đây là chuyện thật, đoạn vân căn bản không rõ bạch hùng hoàng này muốn nói cái gì. Chúng ta giết không ít hải thú, nhưng không phải chính là do hậu quả của tên hải thần đó sao? Bạch Hùng Hoàng một lần nữa kích động, lại kéo cả hải thần vào. Hải thần đã chết trên ngàn năm rồi, ánh mắt không hề giả dối. Tạp nhĩ lộ tư nghiêm túc nói, đúng, hải thần đã chết trên ngàn năm rồi, nhưng vì hắn đã chết, do đó những ác thú mà hắn đầy ở Nam Hải mới có thể áp bức bộ tộc Bạch Hùng và bộ tộc Slam đáng thương. Mười đại ác thú là những tên giết chóc thành tính. Ngàn năm trước bị hải thần giam cầm ở Nam Hải, Sau khi Hải thần chết, những cái phong ấn của Hải thần trở nên cực kỳ lỏng lẻo, những con ác thú này dưới tình thế phong ấn không ổn định, bắt đầu triển khai đồ sát năm hải tộc dân. Thấy dân chúng năm hải quá mức thưa thớt, chúng nó bèn đổi cách, chúng buộc chúng ta cung cấp thức ăn cho chúng. Buộc chúng ta tới các hải vực khác bắt rất nhiều hải thú làm lương thực cho chúng. Ngươi nói xem, dưới sự bức bách đó Chúng ta dùng thân thể chúng ta để nuôi chúng, hay là khuất phục chúng đây? Bộ tộc Bạch Hùng chúng ta vì sao cường đại hơn so với hải thú bình thường? Bởi vì chúng ta buộc phải phát triển dưới uy áp thường xuyên của 10 đại ác thú giai vị siêu cao kia. Uy áp kích thích mấy ngàn năm làm cho chúng ta không thể không xảy ra những tiến hóa vượt quá bình thường. Lại còn có việc như vậy nữa. Còn bộ tộc lam thì làm sao? Đoạn Vân coi như hiểu được một chút. Bạch Hùng cường đại chỉ dùng uy áp để bồi dưỡng mà có được chủng tộc cường hãn. Xem ra uy áp cũng có uy lực ra phết nhỉ? Bộ tộc Lam chỉ là thực vật đáng thương. Thông qua việc thôn phệ ma hạch và linh hồn, Lam tiến hóa thành hải thú. Một đầu hải thú có thể cung cấp hai phần thức ăn cho đám ác thú này dùng. Bạch Hùng hoàng thở dài, nói vẻ bất lực, lại còn có như vậy nữa. Thế giới này thật sự là không đâu có cả. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 321 Bạch Hùng Hoàng đích khuất phục nghe Bạch Hùng Hoàng nói về lịch sử đầy máu và nước mắt của bộ tộc Bạch Hùng. Mọi người đều giật mình. Ai ngờ đám Bạch Hùng khát máu thực ra lại vì nguyên nhân bị người ta giết mà phải làm như vậy. Các ngươi rời tộc lên phía Bắc không được sao. vì tử bột miệng hỏi Bạch Hùng Hoàng một câu cũng chính là câu mà Đoạn Vân muốn hỏi. Chúng ta không có khả năng đào thoát được chỗ phong ấn của 10 đại ác thú vừa vạn vây chặt bộ tộc Bạch Hùng của ta. Phạm vi hoạt động của chúng ta rất có hạn. 10 đại ác thú tuy nói là bị phong ấn, nhưng chúng vẫn có không gian hoạt động nhất định. Không gian hoạt động của chúng tựa hồ xoay quanh một trọng tâm nào đó mà ta không biết. Mặc dù không biết phạm vi bi hoạt động của chúng, nhưng ta có thể khẳng định. Chỉ cần chúng ta bước ra khỏi khu vực của mình mà chưa được chúng cho phép chắc chắn sẽ bị vô tình diệt sát. Còn việc băng tuyết nữ thần là như thế nào? Đoạn vân đột nhiên nhớ tới nữ thần có thực lực chân thần sơ dai này. Nàng cũng bị phong ấn. Nàng bị phong ấn ở ngay chỗ của chúng ta. Nàng là thần của bộ tộc Bạch Hùng và bộ tộc lam Chính nhờ có nàng hai đại tộc Nam Hải chúng ta mới có hy vọng sinh tồn. Trong thời gian bị ủy khuất. Chúng ta đợi cho băng tuyết nữ thần phục hồi, hy vọng nàng có thể sớm ngày phá vỡ phong ấn, cứu hai chủng tộc đang rãi rủa bên bờ sinh tử. Vừa nói đến băng tuyết nữ thần, trên mặt bạch hùng hoàng ánh lên những tia hy vọng, nhưng sau đó có thể hắn nghĩ tới cái gì đó không hay gương mặt chợt tối sầm lại. Thiếu ra, băng tuyết nữ thần này hẳn là chưa thể giải trừ được phong ấn, bởi vì nàng đã tới long cung của chúng ta nhưng không có động võ Âu đặc tư lúc này phản đối, nữ thần đại nhân phá vỡ phong, ấn rồi. Bạch Hùng Hoàng lúc tỏ ra vô cùng hưng phấn, thiếu ra. Thực lực băng tuyết nữ thần cũng không phải mạnh như tinh linh nữ thần nói. Nàng chỉ có thực lực đấu thần trung giai. Âu đặc tư nói tiếp, những tia hy vọng trên khuôn mặt của Bạch Hùng Hoàng một lần nữa biến mất. hắn thất vọng nói, nhất định là nữ thần đại nhân vì tình thế khẩn cấp, cố sức phá mở phong, ấn. cứ như vậy, thực lực của nữ thần đại nhân có thể sẽ vĩnh viễn sẽ không khôi phục được. với thực lực đấu thần trung giai, nàng căn bản không đánh lại một đầu ác thú. ngày tàn của bộ tộc bạch hùng chúng ta đã tới rồi. ngẫm nghĩ cẩn thận một lát, đoạn vân lại hỏi tạp nhĩ lộ tư, mười đầu ác thú bị phong ấn có thực lực như thế nào? cường hãn, tuyệt đối cường hãn. mười đầu ác thú này. Thực lực thấp nhất cũng phải là đấu thần hậu giai Những con mạnh nhất, thực lực cũng phải tới cấp bậc chân thần rồi. Bạch Hùng Hoàng vẻ mặt tuyệt vọng trả lời. Nhưng vừa nghe thế, Đạt nhị Ba và Đạt nhị Khắc lập tức lộ ra vẻ hưng phấn cùng cực. Đó đúng là sự xúc động của dân háo chiến. Rõ ràng không thể nghi ngờ, nhìn nhìn đám thủ hạ chủ lực ở đây. Rồi nhìn tinh linh nữ thần với ánh mắt chờ đợi. Đoạn vân quay về phía Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lộ Tư nói, Tạp Nhĩ Lộ Tư, nếu ta hứa giúp các ngươi tiêu diệt mười đại ác thú hoặc là ta tìm cách cứu bộ tộc Bạch Hùng của ngươi từ giữa vòng vây của đám ác thú này, ngược lại ta muốn biết ngươi là có nguyện ý chỉ huy lãnh đạo thế lực Nam Hải quy thuận dưới tay Trung Hoa của ta không? Mười đại ác thú mặc dù ghê tởm, nhưng chúng cũng không ghê tởm bằng ngươi. Chúng giết Bạch Hùng mấy ngàn năm cũng không bằng một nửa số ngươi giết trong một lần. Ngươi nói coi, ta sao có thể thần phục một tên nhân loại gần như diệt toàn bộ bộ tộc Bạch Hùng của ta. Buồn cười thật, Bạch Hùng hoàng phẫn hận chừng mắt nhìn Đoạn Vân. Trong mắt tràn ngập hận ý vô tận, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng nói, việc này sao có thể trách ta chứ. Bộ tộc Bạch Hùng các ngươi mỗi năm đều tàn sát trên trăm vạn, hàng một ngàn vạn. Thậm chí có khi trên ước hải thù Năm ngàn năm qua nếu tính tổng cộng Thì có bao nhiêu hải giới sinh linh Chết thảm dưới ma trảo của các ngươi Ngươi tính rồi nói ta nghe Những bạch hùng võ sĩ của ngươi Đều chết trên chiến trường cả Hai quân đang đối địch Tức là nói về sinh tử Tám ngàn bạch hùng của ngươi chết đi Cũng chỉ có thể trách các ngươi Đã giết chóc quá nhiều Làm người xâm lược Kết cục của các ngươi cuối cùng Cũng chỉ có một mà thôi Ngươi tột cùng dùng cái gì để giết tám ngàn bạch hùng? Phải biết rằng, đó là tám ngàn bán thần đó. Nghe đến đây, tinh linh nữ thần Tiner lại một lần nữa tỏ ra vô cùng khiếp sở thực lực của đoạn vân. Ở hải giới mà diệt tám ngàn bán thần. Đây là khái niệm gì chứ? Cho dù là thần giới cũng bị tất có thể làm được. Đoạn vân quay về Tiner bĩu môi. Chỉ chỉ pháp lạp kỳ bên người nàng nói, ngươi hỏi tên mánh nam bên cạnh ngươi ấy. Mấy trận đó nam nhân của ngươi cũng tham dự Đoạn vân cứ lặp đi lặp lại câu nam nhân của ngươi nơ đỏ bừng mặt Lúc này tỏ ra vô cùng ngượng ngùng Tạp nhĩ lộ tư 8.000 bạch hùng bị chết của các ngươi đã trở thành quá khứ rồi Ngươi bây giờ phải tính đến an nguy của 5.000 bạch hùng còn lại ở Nam Hải Còn có sự tồn vong của bộ tộc Lam nữa Nói cho cùng Chỉ cần có đàn bà và trẻ nhỏ Chủng tộc này sẽ không bị diệt vong. Ta nghĩ bộ tộc Bạch Hùng các ngươi cũng sẽ có một ngày một lần nữa hưng thịnh. Nhưng ta hy vọng ngươi đáp ứng việc gia nhập bộ tộc Trung Hoa của ta, ngươi và mười Bạch Hùng đại tướng, cộng với đám gấu cái. Chỉ cần thoát được nguy cơ ác thù, bộ tộc Bạch Hùng các ngươi sẽ có thể phục hưng. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng. Tuyệt đối không được tìm ta báo thù. Nếu ta mà thấy bộ tộc Bạch Hùng các ngươi có ý báo thù, Ta sẽ không do dự diệt tộc bọn ngươi. Đoạn Vân nói vẻ uy nghiêm. Lần trước sau trận đại chiến. Bộ tộc Bạch Hùng của ta còn lại cái gì? Ngươi bảo ta lấy cái gì đi báo thù? Ngươi thật sự là một người khoái nói giỡn. Tạp nhĩ lộ tư cười to. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. 8.000 Bạch Hùng chết ở chiến trường. Họ đã hy sinh mang theo một sự tôn nghiêm của chiến sĩ. Chiến trường là nơi an nghỉ tốt nhất cho dũng sĩ. Nghĩ về những hải tộc vô tội chết thảm, số lượng 8.000 so với một năm trên trăm vạn, tổng cộng hơn 1.000 vạn, ngươi sẽ thấy 8.000 bạch hùng của ngươi vừa bị chết căn bản không oan uổng gì. Thấy tạp nhĩ lộ tư đã xuôi xuôi theo lời nói và lý lẽ của mình, đoạn vân như tiếp tạp nhĩ lộ tư, cho dù bạch hùng hoàng không muốn sống nữa, nhưng ngươi có nghĩ tới đám ác thú đang nhe răng múa vuốt uy hiếp vợ con của ngươi không? Ngươi có nghĩ tới ở Nam Hải vẫn còn 3.000 con gấu con đang đợi ngươi về không? Ngươi có nghĩ tới băng tuyết nữ thần một mạch ủng hộ các ngươi không? Nên nhớ là người còn sống. Đó mới là việc quan trọng nhất. Thấy Bạch Hùng Hoàng rõ ràng đã cắn câu. Có ý muốn khuất phục. Đoạn Vân nói tiếp. Tạp nhĩ lộ tư. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cho bộ tộc Bạch Hùng của ngươi từ nay bị diệt tộc sao? Phải biết rằng. Một chủng tộc trí tuệ chết đi đó Sẽ là một sự kiện bi thương biết bao nhiêu Chủng tộc tiêu vong Sẽ là tổn thất thảm trọng như thế nào Đối với thế giới này Tạp nhĩ lộ tư Hy vọng vẫn còn đó Ta hứa với ngươi Chỉ cần ngươi có thể cứu 5.000 bạch hùng còn lại Ta nguyện ý lãnh đạo họ thần phục ngươi Bạch hùng hoàng cuối cùng mở miệng Khóe miệng đoạn vân lộ ra vẻ hài lòng Mỉm cười nói Tạp nhĩ lộ tư Chúc mừng ngươi, ngươi tương lại sẽ là một vị hoàng đế vĩ đại nhất của bộ tộc Bạch Hùng. Bộ tộc Bạch Hùng tương lai sẽ đổi tên là bộ tộc Bạch Hùng Trung Hoa. Sẽ là một điểm sáng bất diệt. Tạp nhĩ lộ tư, ngươi nhất định sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu. Tina bên cạnh một mực chú ý tới đoạn vân. Hỏi nhỏ Pháp Lạp Kỳ, thiếu gia ngươi lại thu phục một chủng tộc như thế này sao? Đem hơn phân nửa tộc dân người ta giết chết. Bây giờ lại bày trò làm người tốt. Thật sự là quá hèn hạ. Pháp Lạp Kỳ lúc này căm tức nhìn Tina trách móc. Không cho phép ngươi nói thiếu gia như vậy. Sự vĩ đại của thiếu gia không phải những phụ nữ như ngươi có khả năng giải thích được. Nàng cũng là người của thiếu gia bị Pháp Lạp Kỳ trách mắng. Tina đáng thương không dám nói lại một lời. Xem ra mãnh nam hẳn có thể chế trụ được nữ tử, yếu đuối. Nhìn quanh bốn phía. Đoạn vân ra lệnh. Quân đoàn chủ lực gia tộc nghe lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai xuất phát đi hải giới, lúc này ta muốn chính thức nam chinh, ngày thứ hai, cũng là ngày 4 tháng 10, đoạn vân dẫn theo một đoàn quân chủ lực gia tộc, tập hợp lại ở biển sâu Long Cung, quân chủ lực gia tộc gồm 10 thần Long, 5 ma sủng, 7 cuồng chiến sĩ, Diệp Cô Thành, còn có Ni Khả, Âu Đặc Tư. Và 50 thần long cấp 12 vừa mới bước vào Trung Giai. Còn lại 20 ma thú gia tộc vừa thành công đột phá tới hậu giai bị coi là lực lượng dự bị. Tạm thời đóng ở Á Cương Tổng Bộ. Họ được bố trí ăn thông với long thần giới trong tay Đoạn Vân. Lúc cần có thể đi chiến trường ngay lập tức. Cân nhắc đến việc Bạch Hùng Hoàng đã hứa thần phục. Đoạn Vân chỉ liệu cho Bạch Hùng Hoàng và 10 Bạch Hùng Đại Tướng. Sau khi trị liệu xong. Bạch Hùng Hoàng khôi phục thực lực tới cấp 12 hậu giai, còn mười Bạch Hùng Đại tướng khôi phục thực lực tới cấp 12 sơ giai. Tuy nói Đoạn Vân có năng lực hoàn toàn khôi phục thực lực cho họ, nhưng họ dù sao vẫn chưa chính thức trung thành với gia tộc, nên không thể xem như lực lượng chủ lực của mình được. Cho dù có điều trị khỏi hoàn toàn, chắc họ cũng sẽ không cảm kích gì mấy. Đoạn Vân cũng có thể cứu sống hơn phân nửa tám ngàn Bạch Hùng vừa chết. Nhưng thế lực Bạch Hùng thực lực cường hãn này mang theo tính dị biến rất lớn. Tuy nói Bạch Hùng hoàng hứa thần phục, nhưng không thể lơi lỏng mất cảnh giác được. Ai biết đám Bạch Hùng này sau khi được giải trừ nguy cơ có thể phản bội mình hay không chứ? Nếu Bạch Hùng hoàng thức thời, Đoạn Vân thật ra cũng có thể cân nhắc đến việc cứu sống một hai ngàn Bạch Hùng cho chúng nối dõi tông đường. Dù sao mình cũng đã giết của người ta rất nhiều người. Nhưng nếu làm mọi việc tốt cho hắn trong cùng một lần, như vậy tuyệt đối lãng phí. Việc tốt ta cứ từ từ cấp cho chúng. Như thế sẽ làm cho chúng cảm thấy được chỗ tốt của ta. Cảm thấy mình được hỗ trợ thương yêu rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 322, Thủ Chiến bắt chảo cự quái trong phòng nghị sự ở Long Cung dưới biển sâu. Đoạn Vân ngồi trên ghế chủ tọa. Đám cao thủ thuộc hạ ngồi xung quanh cái bàn hình ô van bằng ngọc. Còn ngay giữa bàn trông hơi trói mắt là một bản đồ hình vuông phân bố thực lực của cả hải giới. Do địa tinh gia tộc căn cứ vào tin tức thu thập được chế tạo ra, nó cũng không khác gì so với sa bàn phân bố thế lực trên mặt đất. Từ cái bản đồ rất lớn này, đại khái địa hình cả hải giới lẫn sự phân bố thế lực đều được mô tả chi tiết cụ thể. Tấm bản đồ phân bố thế lực này làm cho Bạch Hùng Hoàng giật mình kinh sợ. Vì hắn phát hiện ra, trên tấm bản đồ này Nam Hải thần bí đã không còn một tí thần bí nào. Tuyệt đại bộ phận thế lực Nam Hải đều được mô tả vô cùng chi tiết và tỉ mỉ trên tấm bản đồ. Bạch Hùng, làm cho đến phạm vi thế lực những lĩnh chủ đều được mô tả rất rõ ràng. Đây chính là một tấm ảnh chụp cả thế lực Nam Hải để tạo ra tấm bản đồ này. Đoạn vân hao phí không ít công sức. Sau lần trước đại chiến ở đáy biển Bình Nguyên, đoạn vân bí mật phái ra một vài hải thú có thể ẩn độn thực lực hoặc thần long bí mật tìm hiểu tin tức Nam Hải. Đoạn vân còn cho địa tinh dưới sự hiệp trợ của Phi Long. Từ bầu trời Nam Hải tiến hành chụp ảnh. Thông qua sự tính toán và sự tổng hợp một cách khoa học của địa tinh, đoạn vân cũng đại khái nắm được tình hình Nam Hải, rồi kết hợp với những tin tức mật về sự phân bố các thế lực. Tấm bản đồ này dần dần được hình thành, còn về phần các địa phương khác ở Hải giới, thì tạm thời dùng bản đồ trước kia đã có. Tấm bản đồ phân bố thế lực ở Hải giới không ngừng được hoàn thiện. Nhìn mọi người ngồi xung quanh, Đoạn Vân nói, ta muốn giới thiệu cho các vị vài điểm về tình hình mười đại ác thú ở Nam Hải mà chúng ta biết. Âu Đặc Tư, đối với những phân bố thế lực ở Nam Hải, ngươi từng phái thần Long đi điều tra tìm hiểu một phen. Bây giờ ngươi đem những gì mà ngươi biết giới thiệu qua cho mọi người một chút đi, cầm một cây thước dài. Âu đặc tư đi đến bản đồ hải giới vừa chỉ vừa giải thích, xin các vị xem, đây là tấm bản đồ tóm tắt đại khái tình hình Nam Hải. Thông qua tấm bản đồ này, chúng ta có thể thấy tình huống cơ bản ở Nam Hải, nơi này là chỗ bộ tộc Bạch Hùng tụ tập, cũng là thành trì mà Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ lộ tư thống trị, mọi người xem đây. Bộ tộc Bạch Hùng sống ở nơi giao tiếp giữa Nam Cực băng Nguyên và Hải Vực Biển Sâu, chiếm một khối diện tích rất nhỏ, còn bốn phía có phân bố bảy đại phong, ấn, bảy đại phong, ấn này, có bốn phong, ấn ở biển sâu, mỗi một phong, ấn có một đầu ác thú thực lực kinh khủng. Đi về phía Nam, hơi xéo qua Bạch Hùng thành là một hòn đảo, phía Tây Hải đảo này có phong, ấn hai đầu ác thú. Còn mặt đông hải đảo có phong, ấn ba đầu ác thú, còn có một đầu, hẳn là ở Nam Cực băng nguyên. Nhưng chúng ta biết rất ít về đầu ác thú này, dù sao chúng ta vẫn chưa thể xâm nhập tới nơi Nam Cực được. Đó là một đầu ác thú thực lực rất kinh khủng. Trong 10 đại ác thú, thực lực của nó là cường hãn nhất, cường hãn hơn bất kỳ tên nào khác. Tạp nhĩ lộ tư bổ sung cho Âu đặc tư, nhìn tạp nhĩ lộ tư. Thần Long Âu đặc tư nói tiếp, các vị xin xem bản đồ. Ngoại trừ đầu ác thú ở Nam Cực Băng Nguyên, sáu phong ấn khác nếu nối liền vào và sẽ tạo thành một nửa vòng tròn bay chặt Bạch Hùng thành vào giữa. Khi tìm hiểu do thám tin tức chúng ta căn bản không biết về sự tồn tại của 10 đại ác thú. Chúng ta chỉ biết vài chỗ phong ấn mà thôi. Nếu Bạch Hùng Hoàng không nói Chúng ta chắc cũng sẽ không chú ý tới 10 đại ác thú này và rất mù mờ về thực lực của bọn họ. Đối với tình hình cụ thể của 10 đại ác thú, chúng ta cũng chỉ biết qua vài điểm, 10 đại ác thú tột cùng mạnh đến đâu, những đầu ác thú đó có đặc điểm đặc thù gì, tất cả những điểm này chúng ta toàn bộ không biết. Do đó nếu chúng ta muốn đối phó với chúng, sự sai lệch và xác suất rủi ro rất lớn. Nghe Âu Đặc Tư nói, Đoạn Vân đưa ánh mắt chuyển về phía Bạch Hùng Hoàng vừa mới thần phục, để ý tới những ánh mắt ở đây đều nhìn mình. Bạch Hùng Hoàng tạp nhĩ lộ tư nói, các vị yên tâm, lúc này để cứu 5.000 dân chúng Bạch Hùng của ta, ta sẽ cung cấp những tin tình báo chuẩn xác nhất mà ta biết, 10 đại ác thú này đã chèn ép chúng ta mấy ngàn năm, chúng ta cũng có những hiểu biết nhất định về chúng. Mười đại ác thú này mặc dù đang cùng khống chế những khu vực có phạm vi liên tiếp nhau, nhưng một đầu ác thú không có khả năng trồng lấn tới chỗ phong ấn của một đầu ác thú khác. Nói cách khác, nếu chúng ta tác chiến ở một trong các phong ấn, mười đại ác thú đều hoàn toàn ở thế cô lực đơn mà chống trọi. Phong ấn của bảy đại ác thú mặc dù bề ngoài nhìn qua giống như nhau, nhưng thật ra chúng cũng có điểm khác nhau. Mỗi một đầu ác thú đều có thần cách đặc biệt Xin các vị xem Phong ấn này chính là Cứ như vậy Dưới sự giới thiệu của tạp nhĩ lộ tư Bọn người đoạn vân coi như cũng hiểu hơn về tình huống của 10 đại ác thú Ta quyết định Chúng ta trước tiên sẽ tập trung vào đầu có giai vị thấp nhất Ác thú có giai vị thấp nhất là ở mặt đông của Bạch Hùng Thành Tam ngạc đảo Ba đầu tiền sự cự ngạc Con cá sấu tiền sự Hơn nữa Tạp Nhĩ Lộ Tư cũng nói rồi, ba tên gia hỏa này là lĩnh chủ của Tam Ngạc Đảo, có một vài tên gia hỏa thủ hạ, có thể có rất nhiều hải thú tụ tập trên Tam Ngạc Đảo, Tiểu Phi Hiệp lúc này nêu ra vấn đề khó khăn, trận chiến này rất có thể sẽ là một trận đại chiến.